Huyết tâm lạnh. Xương đã loãng dần, kinh vô mạng vẫn còn đang đứng yên một chỗ. Đôi mắt cá chết của hắn vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trống. Sương đọng trên áo hắn, sương nhỏ từng giọt xuống chân, hắn đứng như tượng đá.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 Thấy Lý Tâm Hoan tay cầm gói kẹo, Linh Linh bỗng bật cười. Nàng vừa ăn kẹo, vừa níu tay Lý Tầm Hoan chỉ vào hàng ngọc thạch. "Không, một cô bé nào mà không thích đồ trang sức?" Tự nhiên, Linh Linh đã mua khá nhiều rồi, có lẽ nàng chỉ tiếc vì có cái cổ tay và hai tay giá như còn chỗ đeo nữa. Chẳng nàng không ngần ngại mua hết gian hàng.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 Theo người ăn mày à? Kể ra, mắt cô bé cũng khá lanh. Lý tầm hoan gợt đầu đáp nhỏ. Cô nên nói nhỏ hơn. Linh linh chơ mắt. Hắn là ai? Tại làm sao lại phải theo dõi hắn? Lý tầm hoan lắc đầu. Cô không biết đâu. Linh linh nói. Anh nói cho tôi biết đi. Không biết nên tôi mới hỏi chứ. Anh không nói tôi hỏi lên à. Lý tầm hoan nói. Hắn rất giống một người bạn mà đã lâu quá tôi không gặp. Linh Linh chố mắt. Bạn, hắn là môn hạ cái bang sau. Lý Tâm Hoan lắc đầu. Không phải. Linh Linh hỏi. Chứ hắn là ai? Lý Tâm Hoan vẫn điềm đạm Cô không biết thì có nói tên cũng không biết được. Linh Linh làm thinh nhưng chỉ một thoáng qua, nàng lại hỏi. Sau lưng hắn... Trước mặt mình cũng có một người theo hắn phải không? Dù đang bận tâm, nhưng Lý Tâm Hoan cũng phải bật cười. Còn mắt của cô lanh quá. Linh Linh cũng cười. Ai vậy? Bạn của anh à? Lý Tâm Hoan lắc đầu. Không phải. Linh Linh nhăn mặt. Không phải bạn chắc là thù. Lý Tâm Hoan nói. Có lẽ. Linh Linh hỏi dồn.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 Bỗng xem thiết giáp kim cương là kẻ thù không bao giờ đội trời chung. Họ giáp tâm, bắt thiết giáp kim cương để tế con người đã chết. Thiết giáp kim cương chạy ra vùng quan ngoại, trở thành tên đánh xe mà cũng là người bạn thân thiết của Lý Tầm Hoan. Vì Lý Tầm Hoan mà thiết giáp kim cương trở lại Trung Nguyên và bị những người này bắt được. Họ định moi gan thiết giáp kim cương để tế người đã chết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 Người ăn mày quả đúng là thiết giáp kim cương Và hắn lâm nguy Hận thù chưa hóa giải Thiết giáp kim cương Mà gặp lại những người này Thì mạng hắn không còn Lý tầm hoan có chết Chứ không thể để cho thiết giáp kim cương Bị thương vong Nhất là vụ án vô cùng oan uổng cho hắn Lý tầm hoan Không thể mất một người bạn Như thiết giáp kim cương Chỉ trong trước mắt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 Gã đại hán áo xanh Nhiến răng treo treo Hãy ngoan ngoãn nghe lời Thì còn sống được lâu hơn Có một ý phản kháng nào Thì chết không kịp chối Gã ăn mày đờ đẫn gợt đầu Người đàn bà một mắt Nhịp nhịp thanh đao trên vai hắn Đi Nhưng chính cái xô gã ăn mày Đã phát sinh chuyện lạ Chiếc nón cờ của hắn rơi xuống đất Bộ mặt của hắn lộ nguyên ra Bộ mặt vàng bạch Đôi mắt đục ngầu Cái miệng há hốc tuét ra Cười ngơ ngắt Một gã ăn mày khật khùng Chứ đâu phải là thiết giáp kim cương Người đàn bà dẫn đến run bắn tay chân Mụ ta giết giọng. Lão ngũ chuyện làm sao thế Người cao ốm Theo dõi tên ăn mày lúc đầu run giọng Rõ ràng là thiết giáp kim cương Sao đột nhiên Đột nhiên biến thành gã ăn mày khật khùng gã hắn từ áo xanh dậm chân hắn tát cho người ăn mày một cái đồ lửa người là ai ai gã ăn mày đưa tay xoa má hắn nghe răng cười đờ đẫn tôi là tôi sau khi không ông đánh tôi gã bán rượu nói không chừng thiết giáp kim cương cải trang đấy hãy lộn mặt hắn dẹt gã thầy bói lắc đầu không phải đâu hắn không phải là thiết giáp kim cương Cho đến bây giờ Chỉ có gã thầy bói Là vẫn giữ về mặt lạnh lùng Giọng hắn cũng lạnh lùng Người đàn bà một mắt hỏi Nhị ca nghe rõ giọng hắn nói rồi à Gã thầy bói nói Thiết giáp kim cương Có chết cũng không đến nỗi chịu xuống Một cái ta tay như thế kia đâu Hắn ngừng mặt lên Hỏi tiếp Lão ngũ chú nghĩ chuyện này làm sao Gã cao ốm sạm mặt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 Như vậy ngươi là đồng đảng của thiết giáp kim cương Ta sẽ giết ngậy Mụ ta chụp lấy cây đòn gánh Từ trong tay của tên bán rượu giáng xuống đầu của gã ăn mày Đến bây giờ Lý tầm hoan Không còn đứng yên được nữa Cho dầu gã ăn mày Có phải thật là khật khùng hay không Hắn có phải là bằng hữu của thiết giáp kim cương hay không Vô tình hay cố ý Hắn cũng đã giúp cho thiết giáp kim cương thoát thân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 Kẻ nào can thiệp? Trong mái hiên bên phố có tiếng đáp ôn hòa. Ta đây. Bao nhiêu cả mắt quay về hướng đó. Một người áo trắng, dáng dấp thư sinh, đang chắp tay sau đít. ngẩng mặt nhìn con chim đang nhảy nhót trong lòng, treo dưới hiên nhà. Người áo trắng hình như thích chim hơn là cái đám người đang hồ hộp bên ngoài. Hắn trả lời, nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào con chim nhảy nhót.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 Dừng lại, hắn khom người xuống nhặt từ dưới đất lên một đĩnh bạc cầm lên và nói. Vị công tử kia tuy đánh đã gãy cây đòn gánh, nhưng đổi lại đã đèn cho một đĩnh bạc, có thể mua được cả trăm cây cũng còn thừa. Thế thì ức chi mà la lối chứ. Gã đại hán áo xanh nhìn cây đòn gánh gãy và nhìn nén bạc. Hình như gã không tin nổi con người văn chất hư sinh như người áo trắng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 Hắn cười lên thành tiếng Kiếm pháp của các hạ khá lắm Chỉ có điều là hơi chậm Nói một tiếng Hắn sấp hai ngón tay một cái Tức thì lại thêm một đoạn roi bạc rơi liền Cho đến khi hắn nói gần dứt Thì cây roi bạc Đã tiện thành mười mấy khúc Rơi đầy trên đất Linh linh thẻ lưỡi so vai Tay của người ấy chắc không phải bằng xương bằng thịt Bọn của tên thầy bói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 Diêu diếu theo sau Không ai dám ngẩn đầu lên Linh Linh cười nhỏ Đến thì ao ao Mà rút thì lại im du Những người ấy đúng là những thức thời trầm ngâm một lúc Lý Tâm Hoan vụt nói Cô có thấy gian hàng bánh bao Ở đằng kia không Linh Linh nói Chẳng những đã thấy rất sớm Mà còn muốn thử vài bánh nữa Lý Tâm Hoan nói Được rồi Cô hãy lại đằng ấy đợi tôi Linh Linh chố mắt Anh định theo người ăn mày đó phải không Lý tầm hoan gật đầu Tôi có chuyện muốn hỏi hắn Tên ăn mày bây giờ đã lồm cồm bò dậy Há hốc miệng cười Hình như những chuyện xảy ra vừa rồi Đối với hắn không có chút gì can hệ Linh Linh cúi mặt Mắt nàng bỗng đỏ hoe Cho tôi theo với không được sao Lý tầm hoan lắc đầu Không được đâu Linh Linh nói như sắp khóc Được rồi tôi sẽ đợi anh ở đó Nếu anh không trở lại Thì tôi sẽ đợi suốt đời Lý tầm hoan Vuốt tóc nàng dịu giọng. Tôi cũng muốn ăn bánh bao lắm Cho nên phải trở lại chứ Gã ăn mày không đi nhanh lắm Lý tầm hoan cũng không vội vã Trên đường bây giờ Người đông trở lại Mà đông người thì nói không tiện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 Hắn đành bỏ qua cơ hội. Hình như người áo trắng muốn nói gì với Lý Tầm Hoan. Có lẽ hắn đã thấy Lý Tầm Hoan từ lâu. Nhưng khi hắn vừa bước ra, thì đám đông người qua đường đã ùn ùn vây chung quanh hắn. Họ hiếu kỳ, muốn nhìn sát mặt con người có ngón võ lạ lùng. Nhờ thế, Lý Tầm Hoan tách đám đông theo giết gã ăn mày. Phía trước, mút con đường lớn là một ngõ hẹn.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 Có lẽ đó là sở trường của họ Nhưng hoàn toàn là họ chỉ chạy Chứ không có khinh công Tự nhiên hắn không làm sao chạy khỏi Lý Tâm Hoan Hắn vừa tránh né vừa la Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy Bộ muốn rượt bạc của người ta hả Lý Tâm Hoan mỉm cười Và giật phát khúc bạc trong tay hắn Hắn la om tỏi Bớ người ta, bớ người ta Nó ăn cướp, nó ăn cướp kìa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 Lý tầm hoan hỏi Anh là bằng hữu của thiết giáp kim cương Gã ăn mày lắc đầu Tôi không có bằng hữu, Đi xin không có bằng hữu. Lý tầm hoan hỏi Anh có thấy một con người cao lớn Có dấu quay nón hay không Gã ăn mày suy nghĩ hồi lâu Rồi gật đầu lia lịa. Có có, có gặp Lý tầm hoan hỏi Hắn ở đâu Gã ăn mày nói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 Hờ, cái chuyện dễ lấy tiền quá. Lý Tầm Hoan cười thầm, thật là không ngờ con người chân thực như là dạy của thiết giáp kim cương mà lại cũng có ngày dùng được phép kim thiền thoát xác để lánh thân. Gã ăn mày cười hề hề. Hề hề, tôi lấy tiền hắn ngay. Đúng là cái thằng khật khùng, áo tôi còn rách hơn áo nó. Lý Tầm Hoan nói, tôi cũng khật khùng như hắn, nhưng tiền tôi nhiều hơn hắn.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 hắn để cho gã ăn mày mặc tình cua lấy gã ăn mày tay đã phát run hắn khật khùng nhưng vẫn còn ham bạc hai tay hắn hốt bạc từ trên tay của lý tầm hoan hắn hơi run cho nên tay hắn cứ chạm mãi vào tay họ lý lý tầm hoan mỉm cười dễ dãi nhưng nụ cười của lý tầm hoan bỗng tắt ngay khi gã ăn mày hành động hắn làm bộ chứ không phải run hắn làm bộ Để chạm vào tay Lý Tầm Hoan Rồi thừa cơ tung luôn một lượt bốn đòn khốc liệt Thứ nhất khi tay hắn chạm vào tay của Lý Tầm Hoan Thì hắn dùng ngay thế nhiễm y trảo vật Một môn nội công chính tông mà người bị bắt đừng hòng tránh thoát Thứ hai hắn dùng võ đăng cầm nã thủ giữ chặt mảnh môn của Lý Tầm Hoan Thứ ba hắn thi triển phép phân cân thố cốt Làm cho những khớp xương của Lý Tầm Hoan bị chênh lệch Và thứ tư là dỡ hông Lý Tầm Hoan lên Và cuột xuống theo phương pháp đô vật của giống dân miền biến ải Cả bốn thế đều là nội gia chân lực Thứ công phu khó nhọc mà nếu học được cũng phải mất cả 10 năm khổ luyện Lý Tầm Hoan cho giàu có nhận ra hắn không phải là tâm thường Cũng không tưởng tượng hắn là cao thủ như thế ấy Nếu có nhận ra hắn là kẻ mang tuyệt kỹ võ công, cũng không tưởng tượng hắn ám toán mình bằng cách đó. Trong đời của Lý Tầm Hoan, có lẽ đây là lần thứ nhất bị giật mình vì chuyện quá đỗi bất ngờ. Bị một lượt bốn thế hiểm độc, nhất là cái vật sau cùng, làm cho mắt Lý Tầm Hoan nổ đong đóm Cho đến khi bình tĩnh lại, thì thấy bộ mặt của gã ăn mày. Gã ngồi xổm ngang mình, tay hắn chặn ngang cổ Lý Tầm Hoan, hắn cười hinh hạch. Hắn là ai? Tại sao hắn lại ám toán mình? Hắn đã nhận ra mình từ lúc nào? Hắn và Thiết Giáp Kim Cương có quan hệ ra sao? Có những câu đáng hỏi, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn nín thình. Trong tình cảnh như thế này, Lý Tầm Hoan biết hay nhất là làm thình. Gã ăn mày nhíu mắt. Tại sao ngươi không nói? Lý tầm hoan nhênh ngôi. Nếu các hạ bị người ta đè như thế này thì các hạ làm sao? Gã ăn mày nói. Ta sẽ kêu déo thập bắt đại tổ tiên của nó ra mà chửi. Lý tầm hoan nói. Mắt tôi không mù, thế mà không thấy được các hạ là một cao thủ võ lâm. Như vậy kẻ đáng chửi là tôi chứ đâu phải các hạ. Gã ăn mày lắc đầu cười. Đúng người là con người cổ quái cầu quái đến mức ta chưa từng thấy bao giờ. Nếu ngươi còn nói thêm, chắc chắn là ta sẽ đỏ mặt. Hắn đứng lên kêu lớn. Con người này là bậc quân tử, là con người tốt. Nếu các ngươi không ra thì ta bỏ đấy. Cánh cửa sau của một căn nhà mở hé, một nhóm người trong đó bước ra. Lý Tầm Hoan không ngờ khi thấy đám người này thì hắn như ngủ mơ vừa tỉnh giấc. Thì ra.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 Thì ra chuyện này không dính liễu gì đến thiết giáp kim cương cả sau. Tên thầy bói nói. Quan hệ thì tự nhiên là có. Chỉ có điều... Gã ăn mày hớt lời nói. Chỉ có điều chưa gặp thiết giáp kim cương. Chuyện vừa rồi là vở kịch riêng, diễn riêng cho ngươi xem. Lý Tâm hoan cười. Vở kịch thật là hay. Tên thầy bói nói. Đúng là hay nếu không hay thì làm sao lừa được Lý Thám Hoa? Lý Tầm Hoan hỏi: Làm sao các vị lại biết tôi? Tên thầy bói nói: Bọn này tôi không biết nhưng có người khác biết. Lý Tầm Hoan cau mặt: Các vị chưa biết tôi thì tại sao chiếu cố kỹ như thế? Tên thầy bói nói: Tại chuyện thiết giáp kim cương. Và mặt hắn vụt đầy oán độc. Chúng ta vô cùng tưởng niệm hắn, nhưng hiểm vì không tìm được hắn. Nếu hắn biết Lý Thám Hoa cùng ở chung với bọn này, thì nhất định hắn sẽ rời gót ngọc đến ngay. Lý tầm hoan, mím miệng. Nhưng nếu hắn không đến, thì chẳng hóa ra các vị, phí công vô ích hay sao Tên thầy bói nói, Chuyện người khác thì người đừng nhọc công lo, hãy lo tính chuyện của mình, bọn này nắm vấn đề chắc lắm. Chứ nếu không thì tội gì lại phải phí cộng Lý tầm hoan điềm đạm mỉm cười Các hạ có thể nghĩ ra được một cái kế như thế cũng chẳng dễ dàng trầm ngâm một lúc gã thầy bói nói Nếu tại hạ có được mưu kế hay như thế Thì đôi mắt này làm sao mù được Lý tầm hoan cau mày Như vậy là kẻ bày kế không phải là các hạ Tên thầy bói lắc đầu Không Gã ăn mày nói theo luôn Cũng không phải là ta Trong đầu ta vốn có một cái bệnh kinh niên Cứ hãy nghĩ đến chuyện hại người Là thức suốt cả ngày Lý tầm hoan Gợt gật đầu Như vậy các vị chỉ là diễn viên Bên sau hãy còn người đạo diễn Và sau nữa là tác giả Tên thầy bòi nói Người cũng không cần phải hỏi Vì rồi đây ngươi sẽ biết ngay Hắn vung cây gậy trúc trong tay Điểm nhanh vào huyệt hoàn khiêu Nơi hai tay đầu gối của Lý Tâm Hoan Và nói tiếp Khi ngươi thấy hắn rồi Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rằng Sống trên đời này nữa là thừa Chẳng tha chết sớm là sẽ hay hận Cửa tuy nhỏ Mà tường rất là cao Trong vòng tường Sân tuy có hơi rộng Nhưng vắng lặng im lình Qua ngõ ngoàn nghèo Theo lối kiến trúc hoa viên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 Lý Hiền đệ làm cho đại ca nhớ trông gần chết. Lý tầm hoan cũng cười. Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ, thì chỉ cần nói lên một tiếng. Tiểu đệ lập tức đến chơi. Tiểu đệ lập tức đến nơi, chứ chuyện chi phải nhọc đến chư vị bằng hữu đây như thế? Gã ăn mày bật cười thật là lớn. Hắn vỗ tay đánh bét. Hay, nói thật hay, luôn cả da mặt dày của ta mà bị các hạ nói đến phải ửng hồng. Bây giờ có người nghe mà không đổi sắc Thì thật tình phải phục lăn Lòng tiêu vân làm như chợt điếc ngang Hắn làm như không nghe gì cả Hắn nắm lấy tay lý tầm hoan cười nói Ta đã đoán đúng hiền đệ nhất định sẽ đến Nên đã chuẩn bị xong bữa tiệc tẩy trần Anh em mình bao nhiêu năm không gặp Bữa nay cứ phải say nghe Vừa dìu lý tầm hoan long tiêu vân vừa thỉnh khách Xin mời các vị, xin mời." Tên thầy Bói nói. "Chúng tại hạ bằng lòng làm việc cho Long đại gia hoàn toàn vì vấn đề thiết giáp kim cương. Bây giờ chúng tại hạ làm việc đã xong, nhớ khi thiết giáp kim cương đến thì mong Long đại gia cho hay một tiếng là được rồi." Mặt hắn trầm xuống ngang và nói tiếp. "Còn như rượu của Long đại gia, thật tình chúng tại hạ không dám khuấy nhiễu. Bằng hữu của Long đại gia như thế, Thật tình chúng tại hạ không dám sánh ngang. Cây gậy trúc của hắn điểm nhẹ xuống đất. Thân hình hắn thoát nhanh ra cửa. Quả nhiên, tiệc rượu đã bày sẵn. Thức nhắm tự nhiên là sơn chân hải vị, còn rượu thì cũng tự nhiên là mỹ tiểu trúc thanh. Gã ăn mày không hề khách sáo, Hắn tiến ngay vào và ngồi xuống đầu bàn. Thật thì ta cũng đã muốn đi, nhưng bỏ đi một bữa tiệc thịnh soạn như thế. Thì cũng uống A và hắn vụ đưa tay nâng chén rượu hướng về phía lý tầm hoan các hạ cũng nên uống một chén rượu của hạng người này không uống cũng phí Long tiêu Vân nói với Lý tầm hoan đây là hồ đại hiệp chắc hiệnệ chưa biết Lý tầm hoan hỏi Hồ đại hiệp có phải tôn danh là bất quy gã ăn mày cười đúng đúng hồ bất quy tức là ta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 có phải thế không? Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh. Hồ Bất Quy càng nói lớn tiếng. Nhưng các hạ cũng đừng bao giờ tưởng ta là bằng hữu của hắn, mặc dù ta cũng khật khủng. Ta giúp hắn vì ta thiếu hắn một món nợ. Làm xong chuyện này, ta với hắn hoàn toàn xa lạ. Và hắn bỗng đập tay xuống bàn đánh dâm một tiếng. Chỉ có điều chuyện này làm quá kém quang minh là mất mặt con người, dù đó là một người điên, một việc làm không ra gì, không ra cái gì cả, không ra cái gì con khỉ gì cả. Hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình hơn 10 cái và gục xuống mặt bàn khóc giống. Lòng Tiêu Vân như đã từng thấy cái khùng của hắn ta mà cũng như không muốn để ý, hắn làm như không nghe thấy. Nhưng Lý Tầm Hoan thì không thế, hắn thấy họ hồ cũng có lý, hắn cười Nhưng dù sao thì cố đánh cuối cùng của Hồ Huynh, Tài hạ có phòng đi nữa cũng không tránh nổi. Câu nói của Lý tầm Hoan như muốn làng sang chuyện khác, Để cho họ Hồ bớt nỗi tự trách. Không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn, Hắn đập bàn dầm dầm la lớn Cái khỉ mốc, cái khỉ khô, Nếu không dùng gian kế, Thì làm gì ta lại được đụng vào tay ngươi? Không đụng được vào tay, Thì thắng cái khỉ khô, lý tầm hoan chỉ còn cách làm thinh luôn hồ bất quy làm nhảm một mình con người của ta thần hồn bất định vui giận không chừng hắc bạch chẳng phân minh thật đúng là cái thứ không ra con chó gì cả và hắn vột ngẩng lên trận chừng vào mặt của long tiêu vân những người so với ta thì lại không ra cái giống gì cả cái thằng con của ngươi lại càng không ra cái giống gì cả rõ ràng nó có hai chân thế mà lại học theo cây giống chó bò lết dưới gầm bàn không lẽ không có thịt ăn nên phải bò dưới gầm bàn long tiêu vân đỏ mặt hắn nhìn xuống gầm bàn thấy long thiếu vân quả nhiên đang bò ở dưới tay cầm một con dao và đã bò gần tới chỗ lý tầm hoan long tiêu vân thò tay xuống lôi cổ long thiếu vân và quát hỏi người làm giống gì thế long thiếu vân vẫn ung dung Đại trượng phu ân oán phân minh, câu nói đó cha bảo đúng hay không đúng. Lòng tiêu vân đáp, tự nhiên là đúng. Long thiếu vân nói, luật lệ giang hồ cứ hễ có kiều phải báo, có ân phải trả. Hắn đã phế mất võ công của con, làm cho chọn đời con trở thành tam phế. Hôm nay con muốn hai chân của hắn bị tam phế, âu cũng là luật lệ giang hồ. Lòng tiêu vân hỏi, Ngươi muốn báo cửu có phải không? Long Thiếu Vân nói. Vâng, con muốn báo cửu. Long Tiêu Vân giết giọng. Nhưng ngươi có biết đó là ai không? Long Thiếu Vân đáp. Con chỉ biết hắn là cửu nhân. Câu nói vừa dứt thì Long Tiêu Vân đã tát luôn mấy cái và chầm giọng. Lý Đại Thúc đây là người bạn đồng sinh tử của cha. Bất luận người có giáo huấn con bằng cách nào hay phải giết con đi nữa, con cũng không được nghĩ chuyện báo kiều. Tại sao con dám vô lễ như thế ấy? Long Thiếu Vân vùng quỳ xuống trước mặt của Lý Tầm Hoan. Điệt Nhi biết lỗi, Điệt Nhi còn nhỏ dại, kiến thức chưa có, xin Lý thúc thúc thứ tội cho. Lý Tầm Hoan làm thanh, hắn cảm nghe trong lòng chua xót. Hai năm trước bỗng hiện ra trước mặt, vợ chồng Long Tiêu Vân quá nuông chiều con, đứa bé lại hung hăng tàn nhẫn, mong lòng ám hại Lý Tâm Hoan, trong khi Lý Tâm Hoan xa cách bao năm, không ngờ hắn lại là con của Long Tiêu Vân. Đáng lý phải giết đi, nhưng vì thương xót trẻ thơ nên chỉ phế võ công. Không ngờ Long Thiếu Vân lấy đó là mối thù sâu huyết báo. Bây giờ Lý Tâm Hoan thì là không biết nói sau. Hắn còn đang bàng hoàng thì hồ bất quy đã nhảy dựng lên. hai cha con tên này thật là làm ta không còn chịu nổi, thật ta muốn ói cả rượu ra ngoài. hắn chỉ nói mấy tiếng rồi đạp ghế rông tuốt ra ngoài cửa. lòng tiêu vân hơi sượng nhưng hắn cố gắng cười. người hiệu quả đúng với con người, thảo nào thiên hạ chẳng gọi hắn là hồ điên. một con người ngu như bò cũng có thể dùng một ngoại hiệu thông minh cũng không sao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 Bất luận như thế nào chúng ta cũng là đôi bạn lâu năm Long Tiêu Vân nói Không phải là bạn bè mà là anh em Lý Tầm Hoan nói Tôi là con người như thế nào chắc đại ca đã biết rất rõ ràng Long Tiêu Vân nói Phải Hắn chỉ nói một tiếng và nói thật là chậm Đôi mắt có vẻ thẹn thùng Hắn cũng vẫn là người, vẫn là con người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 thì chuyện đã làm đã quá nhiều rồi. Qua một lúc thật lâu, hắn mới thở một hơi dài và nói thật là chậm. Tôi đã hiểu ý của hiền đệ, nhưng nhưng thời gian có nhiều lúc đã thay đổi đi nhiều chuyện. Giọng của Lý tầm Hoan thật là buồn. Tiểu đệ biết có nhiều việc mà đại ca hiểu lầm. Lòng tiêu vân, nghiêm mặt. Hiểu lầm. Lý tầm Hoan nói, phải... Hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm Nhưng đáng lý đại ca không nên hiểu lầm như thế Ánh mắt của Long Tiêu Vân hiện lên nhiều đau khổ Hắn chấm ngâm thật là lâu mà nói từng tiếng một Nhưng cũng có việc mà tôi không hiểu lầm một chút nào cả Lý Tâm Hoan hỏi Chẳng hạn như Câu hỏi vừa buông ra Hình như Lý Tâm Hoan hối hận Bởi vì hắn biết Long Tiêu Vân nói đến chuyện nào rồi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 Lý Tầm Hoan câu mày Sao? Long Tiêu Vân nói Bởi vì Hiền Đệ đã đem con người thương yêu nhất nhường cho người khác làm vợ Rồi chuyện phải nói đã nói ra rồi Rượu bắn rơi xuống mặt bàn Bàn tay của Lý Tầm Hoan đã thật là run Long Tiêu Vân nói tiếp Nhưng nỗi thống khổ của Hiền Đệ chưa nặng lắm Bởi vì nếu một con người đã tự nguyện hy sinh cho người khác Thành toàn cho người khác tự nhiên sẽ cảm thấy con người mình vĩ đại cái cảm giác đó sẽ làm cho nỗi thống khổ giảm nhiều câu nói đó đã vô cùng bén nhọn mà cũng không thể nào bảo rằng vô lý chỉ có cái điều cái chân lý ấy lại không tuyệt đối tay của long tiêu vân cũng phát run chân chính thống khổ là gì điều đó chắc hiển đệ thừa biết hơn ai hết lý tấm hoan nói có lẽ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 không một ai nỡ nhẫn tâm hối nhục chính mình, làm thương tổn chính mình. Thế nhưng, Long Tiêu Vân bây giờ đã nói ra, nói ra trước mặt của Lý Tầm Hoan. Lòng của Lý Tầm Hoan nặng như treo đá. Từ câu nói của Long Tiêu Vân, hắn đã phát hiện ra hai chuyện. Thứ nhất, Long Tiêu Vân quả đã đau khổ, đau khổ quá nhiều, quá nặng, vì thế con người của hắn biến đổi, biến đổi đến mức tàn nhẫn. Nếu đổ lại người đàn ông khác Có lẽ cũng sẽ như thế ấy Hoặc hơn lên Lý tầm hoan bỗng cảm thấy Long tiêu vân quả là con người đáng thương hết sức Con người đáng thương Luôn luôn có những hành động đáng sợ Thứ hai Long tiêu vân đã nói những lời ấy trước mặt hắn E rằng sẽ không bao giờ tha hắn Chuyện sống chết Lý tầm hoan vốn xem cái chết rất nhẹ Nhưng bây giờ hắn chết Thật là trong trường hợp này ư Chuyện vẫn cũng không nhiều, nhưng mỗi câu nói đều đến rất là chậm Và mỗi câu nói được suy nghĩ khá nhiều, ngưng trễ khá lâu Vào mùa mây nặng, trên trời thật thấp Vì thế đáng lý chưa đến giờ lên đèn, nhưng bóng tối đã ngập tràn Sắc diện của Long Tiêu Vân lại tối hơn nhiều Hắn nâng chén rượu lên, rồi lại buông xuống Nâng lên, buông xuống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 Tôi nghĩ cũng nên vì nếu không thì người ấy không phải là người Long Tiêu Vân nói Hôm nay mời Hiền Đệ đến đây cũng không phải để nói về chuyện ấy Lý tầm Hoan gật đầu Tôi biết Lần thứ nhất Long Tiêu Vân lộ vẻ ngạc nhiên Hiền Đệ biết Lý tầm Hoan lập lại Tôi biết Không đợi cho Long Tiêu Vân hỏi Lý tầm Hoan hỏi trước Đại ca cho rằng trong vườn hoa của Hưng Vân Trang có trôn báu vật phải không? Lần này, Long Tiêu Vân suy nghĩ thật lâu rồi đáp. Có. Lý Tâm hoan hỏi. Đại ca cho rằng tiểu đệ biết chỗ trôn dấu ấy phải không? Long Tiêu Vân đáp. Hiển đệ phải biết chuyện đó. Lý Tâm hoan cười. Tôi là con người từ lâu có tật. Long Tiêu Vân hỏi nhanh.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 Vì tôi biết hiền đệ không bao giờ nói dối. Nói xong một câu hơi vội vã, hắn nhìn sững lý tầm hoan rồi chậm lại. Nếu có trên đời này có một kẻ làm cho tôi tín nhiệm, thì kẻ ấy là hiền đệ. Nếu nói trên đời này còn có một kẻ là bằng hữu của tôi, thì kẻ ấy cũng là hiền đệ. Những lời lẽ của tôi có thể là giả hết, nhưng câu này là thật.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 Bình tĩnh đến mức không ai đoán nổi Hắn điềm đạm trả lời Bất cứ đại ca làm gì Tiểu đệ cũng không hề trách cứ Lòng tiêu vân nói Nhưng tôi không bao giờ giết hiền đệ cả Lý Tâm Hoan nói Tôi biết Lòng tiêu vân nói Đúng Tự nhiên là hiền đệ biết Từ trước đến nay Hiền đệ luôn luôn hiểu rõ lòng tôi Giọng nói của hắn chợt như kích động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 Hắn thêm phẫn nộ Hắn nắm chặt hai bàn tay Bước tới trước mặt của lý tầm hoan Mặt hắn căng lên Nhưng hắn vẫn nói chậm chậm Ta sẽ mang hiền đệ đến gặp một người Người ấy rất muốn gặp hiền đệ Mà hiền đệ có lẽ cũng muốn gặp con người ấy